Trời rất cao, mây nổi lên như những hòn đảo vẽ trên bản đồ, một con chim cắt nhẹ nhàng, lướt ngang bầu trời. Mùa thu bắt đầu tràn từ những vùng cao xuống. Trên mùa đất cao của hòn đảo có một khoảng rừng. Trong khoảng rừng có một sân bóng, mặc dù chỉ là một bãi đất, ở đó vẫn có khung thành hẳn hoi. Dù xung quanh được bao bọc bởi vô số cây rừng, âm thanh của biển vẫn có thể vọng tới. buổi sáng Chúng tôi luyện tập đầy đủ các kỹ năng rê bóng, tân bóng, truyền bóng. Buổi chiều, chúng tôi chia thành hai đội tập luyện thi đấu. Đội của tôi có tôi, Wakabe, Yamashita, và hai đứa nữa cũng là học sinh lớp 6. Mấy đứa lớp 4, 5 cũng tham gia, huấn luyện viên chia đều số học sinh các khối ra. Giữ gôn là Yamashita, sướng thế. Lại nữa, Yamashita bất bình nói, Nó bực mình vì chỉ tại chạy chậm nên lúc nào cũng bị bắt làm thủ môn. Trách nhiệm nặng nề lắm, tao chả thích. Đừng phàn nàn nữa, tụi tao sẽ phòng vệ thật chặt mà. Nghe Quacabe nói vậy, Yamashita liền im lặng. Tôi cũng không muốn thua đội Sugita và Matsushita. Nhưng khi tôi vỗ vai nó bảo, nhờ mày cả đấy, nó tự dưng dỗi ra mặt. Vì mày muốn làm thủ môn mà. Vì bề ngang của tao rộng thì có. Yamashita bỏ lửng câu chuyện, làm lũi tiến về phía gôn. «Khí thế lên!» Sugita hét, đồ hậm hỉnh. «Tôi cũng định hét gì đó, nhưng trong lúc tôi còn đang bận nghĩ nên không nói gì, tiếng còi đã vang lên. Trận đấu bắt đầu. Qua cà bè chạy rất nhanh, nó vượt qua đối phương như một tia chớp. Nó dễ dàng qua mặt cú cản phá của Sugita, truyền bóng sang cho tôi. Tôi suốt một cú thật căng.» Thủ môn đối phương là Matsushita sửng sờ, không cử động nổi, một màn phối hợp hay đến ngỡ ngàng. Đừng có đứng đực ra đó, Sugita cứ như huấn luyện viên, hét lên giận dữ. Toàn tự ý la mắng người khác. Nó lúc nào cũng vậy, thể vào thi đấu, nó lại tỏ cái thái độ ra vẽ mình là người giỏi nhất. Nhưng Sugita chạy cũng khá nhanh, dù dĩ nhiên không bằng quacave. Đã thế, nó lại rất giỏi dẫn bóng. Vì chứ tân bóng thì nó có thể làm ngon ơ cả trăm lần, nó mà hứng lên, quả bóng sẽ như những con chó của nó, không rời khỏi chân. Đội đối thủ hầu như chỉ toàn là vai phụ cho Sugita, liên tiếp ba lần. Nó một mình giữ bóng, khôn khéo vượt qua hàng phòng vệ của đội tôi và suốt dứt điểm. Có một lần, bóng sượt qua đùi tôi, Sugita lại cướp lấy bóng và suốt. Tức quá, Yamashita lúng cuốn đến tuyệt vọng. Mắt ngó láo liên chẳng động cửa nổi tay chân. Yamashita, di chuyển đi. huấn luyện viên hét lên. Thế là thằng mập đi qua đi lại trước gôn, mặt như mếu Sugita cứ mỗi lần suốt, mặt lại hơi hết cầm lên. Vuốt tóc ra sau như muốn nói, việc này dễ ợt. Hệ thấy vẻ vên váo đó, chân quacabe lại rung lên một chập. Cẩn thận tụt quân đấy. Tôi nói. Kia. Quacabe gầm lên. Đột nhiên bắt trước mấy đòn karate, vuông tay vuông chân, chém vào không khí. Một đứa lớp 5 cao lớn hơn quacabe, nhìn thấy cảnh đó liền cười khùng khục. Nếu muốn hét nâng cao tinh thần, thì còn có nhiều câu như đừng bỏ cuộc, tiến lên, hay chiến đấu cơ mà. Tôi lắc đầu chán nạn nghĩ vậy. Dù chính mình lúc định hét cũng chẳng nghĩ ra được cái gì. Mấy đứa lớp 4 đang khóc vì bị ngã, lại còn chẳng suốt được cứu nào. Cuộc khổ chiến của đội tôi lại tiếp tục. Sugita đột kích gôn chúng tôi. Hậu vệ chính là tôi, bèn chuẩn bị tư thế tiếp đón. Qua đang đuổi theo nó, mặt đầy căng thẳng. Tôi nhận ra có một đứa lớp 5 bên đội Sugita đang đứng chết phía trên. Nó khoát hai tay, xa hiệu cho Sugita lúc đó vẫn còn cách gôn một khoảng. Để ý thằng kia đi. Tôi hét với một đứa lớp 4 làm hậu vệ biên, đang đứng ngẩn ngơ ngoái mũi. Cùng lúc huấn luyện viên hét lên tức giận, Sugita, chuyện đi. Ngay tức khắc, bóng xẹt qua bên trái tôi. Đó là một cú suốt rất dài. Sugita đã lờ đứa lớp 5 đó đi. Chết rồi. Tôi quay lại, Yamashita đang đờ mặt, đứng trước gôn. Mắt nó mở to, cứ như con mèo bị đèn pha ô tô chiếu vào. Chuyện sau đó chỉ là một khoảnh khắc, nhưng tôi lại thấy rõ ràng như xem một thước phim. Vụt, vụt, vụt. Quả bóng lao qua từng khung hình, mặt Yamashita bao phủ vẻ kinh hải. Tôi nhìn chầm chầm vào khung hình tiếp theo, nó đang miếm chặt môi, nhắm tịch mắt lại. Di chuyển đi! Không! Đừng cử động! Bắt lấy! Bắt lấy! Huấn lượng viên gào thét. Khoảnh khắc tiếp theo, bóng chợt dừng lại như dính chặt vào mặt Yamashita. Quả bóng nảy bật lên sân mấy lần rồi, rồi nhanh chóng dừng lại trước chân Wakabe, nhưng chẳng ai cử động. Mọi người ở đó đều sửng sờ nhìn khuôn mặt đỏ ẩn của Yamashita. Nó đứng đó như ông phỏng. Yamashita, chơi hay lắm. Qua cà bè hét lên, cùng lúc đó tung một cú sút thật mạnh. Chúng mày đúng là một bộ ba tuyệt vời. Chắc nó đang cay cú vì bị thua. Vào giờ ăn tối, ba chúng tôi đang ngồi trong phòng sinh hoạt chung, thì Sugita đến trước mặt, nói sỏ xiên. Sau lần bóng đập vào mặt Yamashita, đội tôi lội ngược dòng thành công. Ngay đến khi đi tiểu cũng phải đủ ba đứa. Cô y thở dài, Sugita cao giọng. Mấy đứa này sợ ma, đi toilet cũng kéo nhau đi, đủ ba đứa. Thành đội ba đi tè. Chỉ đợi có thế, Matsushita liền kêu ầm lên. Mẹ ơi, cho con đi tè. Yamashita thấy vậy liền sầu rỉ. Lúc nãy nó đưa mặt ra, đỡ bóng nên bị chảy máu mũi, lỗ mũi giờ vẫn còn nhét bông. Cả phòng đều nghe thấy giọng tụi nó. Huấn luyện viên ngồi ở bàn bên cạnh Cười ha hả khoái trá Tôi thấy như bị huấn luyện viên phản bội Nói chung Người lớn có lúc hơi vô duyên Mà chẳng có gì đáng sợ hết Đồ nói láo Tôi nhớ ra là phòng của Sugita Ở gần toilet Chắc chắn tối qua chúng tôi đã bị nó nhìn thấy Mày không sợ à Qua cà bè nói giọng nguy hiểm Dù vậy cái lũ đang cười rúc xích Vẫn chẳng yên lặng Tao không sợ Sugita tỏ ra bình tĩnh. Làm gì có ma? Nó có thì sao? Này, con người chết là hết. Thế nên không có ma đâu. Linh hồn, thiên đàng hay địa ngục, những thứ như thế là suy nghĩ của kẻ yếu đuối. Những kẻ vô dụng nghĩ như vậy để tự an ủi bản thân thôi. Sugita chậm rãi nói từng lời, cứ như giảng cho một đứa bé nghe. Đúng là đồ đáng ghét. Tôi chỉ muốn bứt cái mũi hỏng hết của nó cho bỏ tức. Thêm xúc tương nhé. Một bà cụ lưng còng, bề nội đi tới. Đó là bà của huấn luyện viên. À, cho cháu. Yamashita chìa bác ra. Làm như có thể thoát khỏi cuộc đấu khẩu với Sugita. Bà cụ đổ đầy súp tương lẫn cá thái miếng vào. Bà cụ đã bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Chẳng rõ là 80 tuổi, 90 tuổi, hay còn hơn thế nữa. Lưng bà còng lắm rồi, nên còn nhô cao hơn cả đầu. Có cảm giác bà đã chẳng còn là người nữa chắc chắn rằng cho đến nay tôi chưa từng gặp ai già như bà năm ngoái, năm kia tôi cũng đã gặp bà nhưng đến tận năm ngoái tôi vẫn chỉ xem bà như một người già bình thường mà thôi dẫu sao chắc vẫn hơi khác tôi nghĩ bà của huấn luyện viên và ông cụ mà chúng tôi thường gặp nhau là người già khác nhau chuyện đương nhiên thôi bà già hơn ông cụ rất nhiều lại do sống ở vùng biển Nên các nếp nhăn trên da sẫm màu trông sâu hơn hẳn Miệng bà giống như một vết sách Được bao quanh bởi những nếp nhăn Môi nhìn tưởng nâu biến mất rồi Dù vậy răng trong miệng Có vẻ vẫn còn tốt Bên má trái của bà có một nốt sùi. Tôi để ý kỹ những chi tiết như vậy Xúc tương quả là ngon tuyệt Nhận lấy cái bát Yamashita liền hút ngay một ngụm Tại trưa nay cháu ra nhiều mồ hôi đấy Bà cụ chia tay về phía tôi Ngón tay bà hơi cứng lại, tôi rụt rè đưa bát cho bà. Tao đảm bảo với mày, súp tương ngon lắm. Yamashita vừa ngó vào bác, vừa âm ừ gật gù một mình. Tương này làm ở đâu ạ? Nhà này không làm tương nữa, bà cũng muốn, nhưng chẳng làm được nữa rồi. Tại sao thế ạ? Bà cụ chậm rãi, đưa bác súp tương cho tôi. Việc đó... Bà ngập ngừng, rồi sửa lại tư thế ngồi. Chuyện này có thật đấy. Bà kể đi, cháu xin bà đấy. Qua cà bè đánh hơi thấy gì đó, liền vang nài. Chúng tôi chăm chú nhìn bà cụ. Bà cụ rất giỏi kể chuyện ma. Đã thế, năm nào bà cũng kể cho chúng tôi nghe toàn những chuyện có thật ở đảo này. Cứ nghĩ đến việc ngôi nhà này sẽ là sân khấu năm nay, cũng đủ thấy phấn khích hơn. Cấm kể lại cho người khác, được không? Bà cụ nhìn khắp một lượt chúng tôi, mắt bà mở to. Tôi, Qua cà và Masita. Rồi cả Sugita và Masushita đều đặt đũa xuống, trồm người lên. Có lẽ các bạn khác không nghe thấy. Thời còn sản xuất được nhiều tương, nhà này là nhà giàu nhất vùng. Vậy tại sao lại thôi không làm tương nữa? Chuyện này bà được nghe từ người chị đã mất sớm. Bà cụ dừng lại dây lát. Nếu đó là chiêu để lôi kéo thêm sự chú ý của chúng tôi, quả thật nó rất có hiệu quả. Trước đây, có một người đàn bà chết trong kho tương. Éo! Kakabe nói, Yamashita lái tay che miệng như con gái. Sugita thì quay sang nhìn Matsushita với vẻ mặt tào biết mà. Matsushita đáp lại nó bằng một nụ cười yếu ớt. Có một người đàn ông tên là Sadaji, chủ nhân nhiều đời trước của ngôi nhà này. Ông ta đến ở sẽ. Ban đầu thì rất nghiêm túc làm việc, nhưng dần dần ông ta trở nên lười biếng. Nhiều lần ông ta đi đòi tiền nợ ở gần mà biến đâu mất. Người phụ nữ đã chết trong kho với ông ta. Bà cụ miếm chặt cái mồm nhăn nhẻo lại. "Họ ngoại tình." Sugita hét lên. Vẻ như đang nhìn Sugita đầy khiển trách, bà cụ làm khuôn mặt hơi đáng sợ và gật đầu. Ông ấy thường lén lúc đưa người phụ nữ kia vào bằng cửa sau, họ gặp gỡ trong kho tương. Trong tiếng huyên náo của những người đang ăn tối xung quanh, giọng bà cụ trầm thấp nhưng cũng rất rõ. Một hôm, họ đang gặp nhau, thì ngoài kho tương có tiếng người gọi tìm chủ nhà. Ông ta bảo rằng sẽ quay lại đón người phụ nữ, để rồi cô ta ở lại trong kho. Khi đi ra ngoài, ông ta đã khóa cửa cẩn thận. Người tìm ông ta quả nhiên là bà vợ. Nhà mình phải đưa một thùng tương sang núi bên kia, mà bọn người hầu lại ngủ say như chết. Ông đi đưa hộ tôi nhé. Đừng để chậm trễ. Thế là ông chủ nhà chẳng còn cách nào khác. Đành tự mình chất tương lên xe và lên đường Không ai biết những gì đã xảy ra Ông ta cùng với chiếc xe tương Rơi từ trên vách núi xuống bãi đá dưới biển Và chết ngay tức khắc Qua cà hơi cười Ai bảo ông ta ngoại tình Bà cụ nhắm mắt Chậm rãi gật đầu Non bà như một con ếch to Già cổi với những suy nghĩ sâu xa Nghe nói thi thể được tìm thấy Trong tình trạng hết sức đáng sợ Bụng dưới vỡ ra như quả lựu nát Chìa khóa của kho tương đã mất chủ, được chuyển sang tay bà vợ. Chẳng rõ bà vợ có biết gì về người phụ nữ trong đó hay không, nhưng bà ấy đã không cho mở cửa kho. Suốt nhiều ngày, tiếng móng tay cào vào phía bên kia cánh cửa gỗ dày cứ vang lên. Không lâu sau, chẳng ai nghe thấy tiếng gì nữa. Người ta không còn làm tương kể từ khi ấy. Sau khi người chồng qua đời, bà vợ đột nhiên lại biến nơi đây thành nhà trọ. Thành thử dân trong vùng người ta mới đoán già đoán non, khách đến trọ toàn những người đến từ vùng khác, họ chẳng thể biết đến những lời đồn đại đó. Bà cụ nói rồi miếm môi cười, chờ đợi phản ứng của chúng tôi, những nếp nhăn xung quanh miệng bà giãn ra như cao su, trái lại đôi mắt bà lại lẫn vào những nếp nhăn sâu. Cứ như thế, đó mới là khuôn mặt thật của bà, tôi thấy rùng mình. Việc sửa nhà này thành nhà trọ chỉ do tay một người thợ mộc làm. Nhưng khi vừa hoàn thành công việc, người đó bỗng tự nhiên lăn ra chết. Trước khi chết, người thợ còn trối trăng lại rằng ở trong kho tương có một người phụ nữ thân thể không một mảnh vải cắm đầu chết ngạc trong thùng tương. Thật tội nghiệp. Có lẽ cô ta đến lúc cuối đã phát điên. Khuôn mặt người phụ nữ đó ngâm trong thùng tương không hề bị thối rửa. Cho đến giờ, ở nhà này vẫn không thể làm được tương cho ra hồn. Tương ngay lập tức bị thối hoặc bốc ra mùi son phấn. Vì nỗi căm hận của người phụ nữ đó đã ngấm vào nước tương, nên chúng ta không còn cách nào khác đành bỏ cuộc. Chúng tôi im lặng, lát cá nổi trong bát xúc tương, nhìn như da người phụ nữ mặc phủ đầy phấn trắng. Điều khó hiểu nhất là... Đôi mắt to của bà cụ chớp chớp, ý là vẫn còn điều để kể. Chị của bà còn nghe thấy tiếng sùng sột như móng tay cào trong kho tương. Nhưng đó là chuyện xảy ra từ trước cơ mà, vốn định tỏ ra bình thản nhưng giọng nói của tôi lại trái ngược hẳn. Dù đó là chuyện từ xưa lắm rồi, nhưng bà chị nói hình như đã nghe thấy tiếng âm thanh đó, bà ấy nói không thể quên được, chị ấy chết sớm, không chừng là vì đã nghe thấy tiếng đó, chắc chắn là như vậy. Bà cụ nhắm mắt, lại gật đầu một mình, cái kho tương ấy, Sugita ấp úng giờ hỏi, là, là phòng nào thế ạ? cái đó bà nghe chuyện đó hồi vẫn còn là đứa bé nên không rõ có điều có điều những vị khách trò lại đều kể vào lúc nửa đêm gần chỗ nhà cầu có tiếng ròn ròn ròn ròn này thế nó là phòng nào Sugita mặt biến sắc mẹ ơi mẹ thôi đi đột nhiên một giọng nói trầm thấp vang lên đằng sau chúng tôi giật thót mình là bố của huấn luyện viên mấy cái chuyện bị đặt bà toàn thích kể những chuyện đó các cháu biết rồi còn gì đúng đúng vậy ha ha ha ha Sugita cố gượng cười nhưng nó diễn không đạt lắm Wakabe xung đùi còn Yamashita nhìn chầm chầm vào bát súp tương nó như bị hút hồn vào đó Mô Matsushita vẫn còn há ra nửa chân Hừ, rõ là phá thối bà cụ nói rồi đứng dậy bê chiếc nồi lên không phải chuyện thật đâu nhỉ dù tôi nói vậy Bà chỉ cười, đúng là cụ già giang xảo, hôm nay bắt là được tài trọng nhé. Bố của huấn luyện viên cũng cười, nhưng sau đó cả tôi, Hwakabe, Yamashita lẫn Sugita và Matsushita đều không còn hứng thú cãi nhau về ma nữa. Đêm đó, ba đứa chúng tôi lại kéo nhau đi toilet. Chúng tôi đã thừa nhận rằng, ờ thì, đáng sợ thì vẫn là đáng sợ. Trong toilet đã có khách trước rồi là Sugita và Matsushita. Cả hai đứa đều quay lưng lại chúng tôi, vẫn còn đang hành sự. Hóa ra, nó cũng đi thành nhóm. Tiện nói thêm, nó còn dắt theo hai đứa lớp 5 cùng vòng nữa. Rõ là hai đứa lớp 5 đó chẳng hiểu gì, chỉ bị dựng dậy đưa đến đây, phơi cái mặt ngái ngủ, chảy dài dưới bóng đèn sáng chân Gần như vừa đứng, vừa gà gật. Làm như thế còn tệ hơn cả bộ ba, là bộ tứ. Tôi bèn cạo móng tay của cửa kính toilet, Sugita và Matsushita nghe thấy, thế là thành trò vui. Đang đi tiểu, tụi nó nhảy dựng lên đến cả ba chục phân. Nhờ trời, cả ba đứa đó đều làm ướt quần ngủ. Vui ra phết. Này này, đừng có vải tè ra như thế chứ. Quacabe dễu. Ngay lúc đó, Sugita liền lao đến, túm lấy Quacabe. Quá bất ngờ, Quacabe bị đè xuống sàn. Nó chưa kịp phản ứng thì đã bị Sugita cướp mất kính. Tôi túm lấy cánh tay của Sugita đang định đập cái kính xuống sàn đột ngột nhảy bổ lên người nó Sugita buông cái kính ra túm lấy tóc tôi tôi ra sức tác vào mặt nó Sugita quẩy đạp hai chân cố sống, cố chết kéo vặn tóc tôi, đầu tôi nóng rác rồi sau đó mọi chuyện lộn xộn hết cả lên vẫn túm chặt lấy nhau nhưng chúng tôi lăn lộn, tác, cắn tất cả những kim nén từ trước đến giờ này đột nhiên tăng biến cơ thể tôi tập trung vào việc đánh bại đối thủ bỗng đâu tôi mạnh bạo đến không ngờ nếu Sugita không dùng thủ đoạn nhằm vào kính của Quacabe có lẽ tôi cũng không tức giận đến vậy nhưng đó là do sau này ngẫm lại mới thấy thế còn lúc ấy tôi chỉ cảm thấy như vừa gõ phải một cánh cửa xa lạ trong chính bản thân mình và mở nó ra một góc trong đầu tôi nhớ lại câu chuyện có lần đã ngăn Quacabe lao vào đánh Sugita Đó là khi Sugita lăn mạ bố của Wakabe. Tôi tuyệt đối không muốn cảm thấy hối hận như lần đó nữa. Mấy đứa đang làm gì thế hả? Dù nghe thấy tiếng hét giận dữ của huấn luyện viên, tôi và Sugita vẫn không dừng lại. Chát! Tôi ăn một cú bạc tay của huấn luyện viên, tiếng vang to đến kinh ngạc. Cuối cùng, chúng tôi bị tách ra. Hành lang đã bật đèn sáng chân từ lúc nào. Huấn luyện viên nghiêm khắc nhìn Yamashita và Masushita vẫn còn đang thở hồng học nắm cổ áo của nhau rồi nhặt kính cho quacabe vẫn còn đang dò dẫm hai đứa lớp 5 vẫn còn đứng đờ ra như hai hồn ma Sugita bị chảy máu mũi nhìn bộ đồ ngủ nhào nát của nó tôi nghĩ thật đáng đời dù áo của tôi cũng bị giật hết khuy tưởng chừng có khói bốc lên từ đầu của huấn luyện viên có biết bây giờ là mấy giờ không như để trả lời đồng hồ treo tường điểm đánh bon âm thanh thông thả của quả lắc đồng hồ từ trong phòng có mấy đứa ngốc thò mặt ra ngoài cười rúc xích những đứa không liên quan gì thì đi ngủ những cái cổ đang vươn ra liền thục hết vào môi tôi nóng râm ran tôi sợ thử cứ như không phải môi của mình vậy kiyama huấn luyện viên gườm gườm nhìn tôi bực tức tôi cũng gườm gườm đáp trả lại mặt ghê quá nhìn vào gương thử xem tôi chậm chạp đứng lên ngó vào gương đúng là ghê thật Môi tôi sưng lên như miếng trứng cá. Sau đó, tại phòng huấn luyện viên, chúng tôi bị bôi đẫm oxy già vào những vết xước trên người. Rất sót. Matsushita chỉ bôi có chút xíu vào cánh tay mà đã gào toán lên. Thế là nó ăn thêm một cú đấm nữa của huấn luyện viên. Tôi nghiến chặt răng, v... vừa hầm hè nhìn Sugita vừa chịu đựng. Sugita lỗ mũi nhét bông thấm cũng gươm gươm nhìn tôi. Xem ra, rèn luyện buổi trưa là chưa đủ với mấy đứa. Nếu còn hăng thế, bây giờ cả lũ đi dọn toilet đi. Hả? Yamashita, Wakabe và Matsushita kêu lên. Nhưng mà Kiyama đánh em trước. Mày chơi bẩn quá đấy. Sugita, mày có lỗi trước. Tôi và Sugita đồng thanh gào lên, ôn ào. Trận sấm xét lớn nhất dán xuống, cả lũ giật thoát mình. Tiện thể hãy cọ luôn cả nhà tắm. Không được ngủ cho đến khi nào cọ sáng bóng lên, hiểu chưa? Phải sáng bóng đấy. Tôi im lặng đứng dậy. Lúc thế này thì tránh voi, chả xấu mặt nào. Ai mà biết được. Nhìn này, chỗ này. Yamashita đang ngồi xổm bật kêu lên vui mừng, là nụ hoa. Chỉ có bốn ngày, không nhìn mà đám cút cánh bướm đã lớn lên trông thấy. À, chỗ này cũng thế. Những cơn gió mát chốc chốc lại lướt qua như đang ngóng đợi mùa thu từ bầu trời lặng lẽ buông xuống. Hiển hiện trên mặt đất chỉ cần thêm một thời gian nữa hoa sẽ nở khắp vườn. Mình sẽ làm trong cụ bất ngờ. Qua cà bè lôi từ trong cặp học ra thêm một con ếch nhồi bông. Chúng tôi đã mua trong cụ con ếch này ở cửa hàng lưu niệm trên hòn đảo. Con ếch này có hai mắt xa nhau giống hệt qua ca bè lúc bỏ kính ra. Nhưng qua cà không nhận thấy điều đó. Mặt nó kỳ cục, nhưng chẳng hiểu sao tao lại thấy thích. Lúc này quay về tàu điện siêu tóc, nó cứ nhìn con ếch. và nói vậy. Tôi và Yamashita đều bật cười. Này, gọi nhé. Quacabe nói. Ông ơi, ông đang làm gì thế? Ngủ trưa. Yamashita nói. Giọng nhà tắm. Quacabe nói. Chẳng hiểu sao tôi cũng chẳng nghĩ ra gì cả. Tao chẳng nghĩ ra gì hết. Đồ không có trí tưởng tượng. Cứ nói đại gì đi. Vậy cắt bóng tay. Chúng tôi bước lại gần hành lang, cửa sổ mở he hé. Tôi nhìn vào tấm cửa lưới. Ông cụ đang nằm trên nệm. Trên bụng phủ tấm chăn mùa hè. Hai bàn tay của ông đang hờ vào nhau. Tao thắng. Dạm Sita thì thầm. Đoạn thông thả mở cửa lưới. Nhưng trong giây phút tiếp theo, cả ba đều nhận ra. Chúng tôi cảm thấy bằng điều gì đó tầng sâu trong cơ thể. rõ sàng đến kỳ lạ. Ông cụ không ngủ. Mùi thơm tràn ngập căn phòng. Đó là mùi nho. Trên đĩa, bốn chùm nho có màu như bầu trời đêm được chiếu sáng bởi ngọn lửa lớn ở đằng xa. Chắc chắn ông cụ mất sau khi đã sửa nho để chuẩn bị ăn cùng với chúng tôi. Cứ như đứa trẻ chuẩn bị đi chơi vậy. Yamashita lau cặp mắt sưng mộng vào cánh tay áo phong. Qua cà bè quay lưng lại, ngồi trong góc phòng. Chốc chốc, lại nghe thấy tiếng thổn thức. Tôi ngắt lấy một quả nho, bốc vỏ. Quả nhỏ căng mọng nước rung rẩy lăn trên bàn tay tôi. Ông ăn đi. Tôi chì quả nho cho ông cụ. Này, xin ông hãy ăn đi. Trong sách thường viết rằng, khuôn mặt của người chết trông giống như đang ngủ. Nhưng nhìn thế nào, tôi cũng không sao nghĩ ra rằng, ông đang ngủ. Không phải là mặt ông không bình yên, ông thậm chí còn hơi cười một chút, trông hết sức mãn nguyện. Nhưng hoàn toàn khác với lúc ngủ, ông chết rồi. Thứ đang ở đây chỉ là cái vỏ của ông, nhưng ông cụ không phải là thứ đó. Ông cụ không còn có thể dùng cơ thể này để nói chuyện với chúng tôi, cùng ăn với chúng tôi được nữa. Khu mặt ông cụ hơi hóp lại một chút, chỗ hói bóng lắng trên đầu ông cụ như một khoảng đất khô cằn. Chỉ có cỏ héo ngã xuống. Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy người chết. Nhưng tôi không cảm thấy chút đáng sợ nào. Ma quỷ, yêu quái. Những thứ chúng tôi vừa sợ hãi, lại vừa thích thú, lúc đó đều đã được trôi xa khỏi tâm trí tôi. Thân thể của ông cụ giống như một cái áo cụ đã mặc lâu ngày, thiền lành và thân thiết trải dài sau đó. Tôi có rất nhiều chuyện muốn kể cho ông cụ. Chuyện về trận thi đấu, chuyện ngủ trọ trong kho nước tương, chuyện bà cụ hay kể chuyện ma, chuyện về trận đánh nhau, to đầu tiên trong đời, chuyện dọn toilet cho đến tận sáng. Chuyện nhìn thấy nghĩa địa trên đảo, chuyện biển phát sáng như lưng cá, chuyện nếu lao xuống biển thì có thể nghe thấy âm thanh trong cơ thể mình. Ông cụ sẽ phản ứng như thế nào khi nghe những câu chuyện và câu hỏi của tôi? Những hình ảnh đó cứ lần lượt hiện lên trước mắt tôi không ngừng. Thế mà mới không lâu trước đây, tôi còn dặn thể nhớ nổi khuôn mặt ông cụ, hồi đi cắm trại, trước khi ngủ. Tôi thường nói với ông cụ trong tưởng tượng về những việc đã làm... Trong ngày hôm đó, kiểu như luyện tập sẵn cho cuộc nói chuyện khi quay về, việc đó quả thật, quả thật rất vui. Tôi chùm chăng để những đứa khác khỏi chú ý, hết cười khúc khích, rồi cấu gắt, cảm thấy tự hào. Lúc sau chật khóc, rồi cứ thế chìm vào giấc ngủ. Tôi nhẹ nhàng đặt quả nho lên môi ông cụ. Tôi mong nước của quả nho sẽ tách được đôi môi đã cứng lại của ông. Ông hãy nói gì đi, ông nói gì cũng được mà chỉ cần ông nói một lời thôi cháu sẽ cả đời làm người hầu cho ông cháu sẽ nhổ cỏ sẽ đấm bóp hàng ngày sẽ đổ xác giặt quần áo hàng ngày sẽ cho ông ăn gỏi cá thế nên ông chưa đi được nhưng ông chẳng nghe thấy gì hết lúc đó tôi bắt đầu khóc sau khi người của phòng phúc lợi xã hội đưa bác sĩ khám nghiệm tới tất cả các thủ tục nhanh chóng được tiến hành đột nhiên nhà ông cụ bị người lớn chiếm lĩnh Những việc mà chúng tôi có thể làm được chỉ là trả lời chút ít những câu hỏi của cảnh sát. Đến đây lúc mấy giờ? Đến nhà này làm gì? Có quan hệ thế nào với ông cụ? Tại sao lại đến nhà này? Muốn đến thì đến chứ sao? Wakabe bực tức hét lên những câu hỏi liên dừng lại ở đó. Chúng tôi bị xăm soi bởi ánh mắt của những bà hàng xóm nhưng chúng tôi vẫn trong chừng ông cụ. Buổi tối mẹ tôi và mẹ Yamashita đến đón ba đứa về. Chúng tôi không muốn về. Nhưng chúng tôi đã kiệt sức đến mức không thể nói nổi câu, con không muốn về. Đêm đó, tôi không ngủ nổi. Tôi lần lượt nhớ lại rất nhiều chuyện, rồi chăm chăm nhìn ra ngoài cửa sổ phong mình. Nhà ông cụ bị nhà cao tầng và chung cư che khuất hết. Bây giờ ngôi nhà ấy có đang thắp đèn không? Có ai ở đó không? Trong căn phòng tối, chỉ có một tivi đang bật. Tôi như thấy được dáng lưng của ông cụ lúc sửa nho. Tôi khẽ lẩm bẩm, cháu ở đây này. Thế rồi, lỗ hỏng trong ngực tôi như được thứ gì đó mềm mại lấp đi chút ít, tôi lẩm bẩm nhắc đi nhắc lại, cháu ở đây này, xa xa như có tiếng pháo hoa, trên bầu trời đêm văng vẳng đâu đó âm thanh đi đùng của những bông pháo hoa vô hình. Và rồi, tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Ngày hôm sau, cánh cửa lưới ở nhà ông cụ đã được gỡ ra, cửa lớn cũng được mở tung, bên trong phòng có bàn thờ nhỏ, vòng hoa cúc trắng. Quang tài đặt trong căn phòng trông to khác thường. Con trai của anh ông cụ từ quê lên, ngồi ngẩn ra ở hành lang với mấy người trong hội dân cư khu phố. Các bà hàng xóm tụ tập thành từng nhóm ba bốn người thì thầm trò chuyện. Họ cầm quạt và khăn tay, phê phẩy ra điều mặc áo đen nóng lắm. Cứ mỗi lần đổi chân đuổi mũi, họ lại đạp vào cánh hoa cúc cánh bướm, nhưng nào có ai thèm để ý đến. Nhà sư đến muộn 30 phút. Nhanh chóng đọc kinh, vội vã thổi tắt hương, sau đó nắp quan tài được mở ra, ông cụ teo nhỏ lại đến không thể tin được. Mình không muốn nhìn, đây không phải ông cụ. Tôi nghĩ, Quacabe và Yamashita bật khóc. Tôi cũng khóc, nhưng trong lòng bị bao phủ bởi một tấm màn vô cảm. Ngoài tôi đang khóc xa, còn có một người khác đang y ngủ. Xe chở ông cụ không quen biết đó, tiến đến nhà hỏa tán. Cánh cửa sắt to tướng đã mở ra như chờ sẵn, nuốt chững lé ông cụ. Quang tài được đặt lên thành đường truyền nhanh và êm ru. May mà mình đã mua con ếch. Qua ca bỏ con ếch làm quà lưu niệm trại hè vào trong quang tài. Đúng là chỉ ra có ít khói nhỉ? Ừ, ngồi xuống ghế, ngước lên nhìn làn khói. Tôi chật nhận ra ngày hôm nay rất nóng, quả thật rất nóng. Cứ như thế, nó đã gọi mùa hè năm nay quay lại lần nữa. Này các cháu. Cháu trai ông cụ tay nới lỏng, chiếc cà vạt đen bước lại gần chúng tôi. Tôi có chuyện muốn hỏi. Bác ta ngồi xuống ghế. Đó là về ông chú của tôi. Phải mất mấy giây, tôi mới hiểu được đó là chuyện về ông cụ. Người này mặc dù là cháu của ông, nhưng hoàn toàn không giống. Ông cụ chết rồi, nhưng người này có vẻ chẳng vui, cũng chẳng buồn. Chú tôi có để dành tiền cho một người phụ nữ. Bà đứa nhìn nhau, chắc chắn là bà cô-cô giai Thật sự tôi rất ngạc nhiên là ông ấy lại tích lũy được kha khá. Cháu ông cụ vừa chùi mồ hôi trên đầu mũi vừa nói. Khăn tay bác ta dùng kiểu hoa văn sọc xấu xí. Vào những ngày như thế, mang khăn tay trắng là được rồi. Ông chú tôi viết rằng, hãy hỏi các cháu địa chỉ của người phụ nữ kia. Có thư ạ? Hoa cà bê dùng dập hỏi. Ừ, bác ta ngao ngán trả lời. Trong đó có viết nếu chú tôi chết thì nhất định phải liên lạc với một trong số các cháu. Chúng tôi giật thoát mình như bị ai đánh. Đó là lỗi của tao, chỉ vì tao muốn xem người chết. Kwakabe nghẹn ngào, "Đừng khóc." Tôi ngước lên nhìn ống khói, có lẽ ông cụ sẽ nói như vậy, "Đừng khóc." Nhưng Kwakabe càng khóc dữ hơn. Trong đó có ghi tên ba người, nhưng lúc trong đầu tôi không lại nghĩ là các cháu, tại vì lẽ nào Bác không nghĩ lại là mấy đứa trẻ như thế này. Nghe tôi nói, bác liền ngoái lại nhìn. Đúng vậy đấy. Bác ta đứng dậy, vẽ hơi căng thẳng, buông ra một câu rồi bỏ đi. Chẳng có ai đâu nhỉ, ông ta chỉ toàn làm theo ý mình thôi. Khói trắng tuôn ra từ đầu ống khói, biến mất, như tan vào sắc xanh của bầu trời. Tôi mở căng mắt, nhìn chăm chăm vào những làn khói lửng lờ ấy. Đột nhiên, bị gió trời thổi, nó khẽ khàng lay động. Tôi phải nhìn theo làng khói ấy thật kỹ, nhất quyết phải mở to mắt đến tầng phút cuối. Những mẫu xương của ông cụ trắng tinh, có cái phẳng, có cái cong, có cái như bị hóa thạch của loài sò. Một nhóm hai người dùng đũa gắp chúng và một cái tiểu. Tôi vào qua nhẹ nhàng, sung sẩy nhặt lên một miếng, có hình như lõi của vòng hoa. Đó là xương ở phần cổ, xương còn sót lại là hình dáng đẹp thế này là tốt lắm rồi người ở khu tăng lễ chỉ cho chúng tôi như vậy ông cụ giờ đã tới một nơi mà chúng tôi không thể với tới lúc mới thấy xương của ông cụ đâu đó trong lòng tôi đã nghĩ biết đâu ông sẽ sống lại thế nhưng bây giờ khi ta đã hiểu rằng điều đó không có tim tôi lại ngập tràn cảm xúc tĩnh lặng bình yên đến lạ kỳ nếu như nếu như ông sống lại cháu sẽ kể cho ông nghe rất nhiều chuyện chắc chắn ông cũng sẽ đáp lời lại cháu Chuyện nổi lo về kỳ thi chuyển cấp Chuyện hoàn toàn không biết tương lai mình Muốn làm gì Cháu mong ông lắng nghe những nỗi niềm đó Đến mùa hè Mình lại cùng nhau đang dưa hấu Có lẽ cả bắn pháo hoa nữa Khi nào cháu thành người lớn Một lúc nào đó Có thể cùng nhau uống bia ở cửa hàng bánh xèo Không thể làm được những điều đó Cháu thấy rất buồn Rất cô độc Nhưng trốt cuộc Đó vẫn là khó khăn của cháu Ông đã sống thật trọn vẹn, thật tuyệt vời. Những mảnh xương trắng của ông đã chỉ cho cháu thấy điều đó. Chúng nói rằng ông đã sống hết mình. Cháu cũng sẽ cố gắng, trong trái tim mình. Tôi nói như vậy với ông cụ. Nắp của cái tiểu đựng xương bằng gốm được đóng lại, tạo một âm thanh khô gọn. Mùa hè của chúng tôi đã kết thúc. Hôm nay được nghỉ học thêm, sướng thế. Thứ năm của tuần đầu tiên trong tháng 10, và giờ nghỉ trưa, hoa cà Bè nói, hình như bắt đầu từ ngày mai, Yamashita và tôi im lặng gật đầu. Sau khi tan học, chúng tôi tập trung tại nhà ông cụ. Hoa cúc cánh bướm nở khắp vườn, dù thân ngắn, hoa cũng nhỏ, chúng vẫn như những đốm lửa nhỏ đang cháy rực lên giữa đám cỏ dại. Nơi này sẽ ra sao nhỉ? Yamashita nhẹ nhàng vuốt ve cánh cửa chớp. Nó sẽ thành khu chung cư hay vẫn như thế này? Cánh cửa ra vào cũng đã khóa. Quacabe im lặng, lao ra sân, đột nhiên nó ngồi sập xuống, chân rung lên bần bật. Ngày hôm sau, từ nhà sẽ bắt đầu bị phá, chỉ còn một tháng không có người ở mà trong ngôi nhà hoang tàn hẳn ra. Cánh cửa chớp màu xanh, từ màu vàng sáng, tất cả đều đã xỉn màu. Tôi để ý thấy sợi dây thừng phơi đồ đã biến mất, có lẽ từ ngày tang lễ nó đã không còn. Sau đó chúng tôi im lặng, ngắt những bông hoa cúc cánh bướm, quay lưng đi khỏi. Đến thêm nhà, cà bè ngoái lại, nhìn chăm chăm vào phiến đá bị khuyết một góc. Phiến đá mà Yamashita đã đặt giữ gọi cá lên ngày nào. Đi thôi, Khoa Kabe vùi mặt vào bó hoa, vội vã bước đi. Tao lo lắm, Yamashita nói. Biết đâu, mình sẽ quên mất ngôi nhà này. Tôi cũng vậy, trong phòng mình, tôi hồi tưởng lại những câu chuyện với ông cụ. Thế rồi tôi nhận ra, hình như càng cố nhớ lại. Càng có nhiều chuyện hơi bị rơi rụng, điều đó khiến tôi cảm thấy không thể chịu đựng nổi. Thế nên, tao nhất quyết sẽ nhớ phiến đá này, tao ngốc, nhưng chỉ một thứ thì tao chắc chắn nhớ được. Tôi nhắm mắt chặt đến mức nước mắt trào ra, trong mi mắt ướt nước, ánh sáng tụ lại thành từng điểm. Tôi liền mở bưng mắt, trong một khoảnh khắc, tôi thấy ông cụ mở cánh cửa ra và ló mặt ra. Tôi cũng nghe thấy cả tiếng cánh cửa mở ra. Tao sẽ bày hoa này trong phòng mình. Tôi nói vậy, rồi quay lưng việc phía cánh cửa khóa, bắt đầu bước đi. Tao cũng vậy, tao sẽ bày trên bàn học. Thế thì học được nhiều nữa đi. Đúng vậy, phải học thôi. Cảm giác khó chịu đã được thay đổi hoàn toàn. Ngày nào tôi cũng ngốn ngấu sách ôn tập, như một con vật bị bỏ đói, sắp đến kỳ thi cuối cấp rồi. Mẹ tôi nhập viện khi hoa cúc cánh bướm trong bình bắt đầu héo. Có lẽ vì mẹ uống quá nhiều rượu, nên gan kém đi. Mới đầu, bố tôi đã rất giận dữ khi biết bệnh tình của mẹ. Bố hết sức buồn bực, mắng mẹ là đồ ngu. Còn mẹ tôi vừa khóc vừa nói, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Nhưng suốt một thời gian sau khi mẹ nhập viện, trên đường từ công ty về, bố thường ghé vào bệnh viện thăm mẹ. Những ngày bố về sớm cũng nhiều hơn hẳn trước đây. Dù tôi vẫn về muộn vì phải đi học thêm, nhưng bằng cách nào đó, Hai bố con vẫn vượt qua được cuộc sống không có mẹ. Bữa tối thường chỉ là một hộp cơm mua về. Nhưng cũng có lúc tôi cùng bố xem sách nấu ăn và làm những món đơn giản, cá nướng, salad, rồi cả trứng ốp la nữa. Cũng khá ngon đấy. Vừa ăn quả trứng ốp la nát, bố vừa nói vậy. Tôi không thể nào quên món hầm mà bố tôi thử làm một ngày Chủ nhật. Bố cứ khuấy nồi, nếm thử, rồi lắc lắc, gật gật không biết bao nhiêu lần. Sau nửa ngày hầm thịt và rau, làm được món hầm ngon tuyệt, hai bố con mang một nồi vào bệnh viện, cùng ăn với mẹ. Vừa ăn món đó, mẹ vừa khóc. Thôi ăn đi. Câu dỗ dành của bố tôi dịu dàng quá, ngay cả tôi cũng cảm thấy chua nơi cổ họng. Lúc từ bệnh viện về, bố hỏi tôi, sau này thành người lớn, con muốn làm gì? Tôi ngạc nhiên. Nếu không tính cái hồi còn nhỏ xíu, thì đây là lần đầu tiên, Bố hỏi tôi như vậy, con vẫn chưa biết. Tôi hơi suy nghĩ, cũng không phải làm gì to tác, nhưng con định viết một cái gì đó. Nhà văn, lần này đến lượt bố tôi ngạc nhiên, viết tiểu thuyết à. Con cũng chả biết mình có thể trở thành như thế không. Giọng tôi mất hẳn tự tin, nhưng con muốn viết, có thể ghi lại những điều con không muốn quên và chia sẻ được với người khác, cũng tốt lắm chứ. Bố tôi im lặng lắng nghe. Có rất nhiều điều con không muốn quên, cả chuyện ngày hôm nay con cũng định viết lại, chắc chắn đấy. Rồi cả chuyện mùa hè năm nay đến lại trong tim tôi. Việc đó có lẽ cũng tốt. Hít một hơi thật sâu, bố tôi ngước lên nhìn trời, tròm lạp hộ đang chiếu sáng. Trời đã vào đông hẳn rồi. Nhờ nỗ lực học tập suốt từ hồi mùa thu, tôi đổ được vào trường cấp 2 tư thục Bố tôi rất mừng mua cho tôi một quyển sổ bọc da và một cây bút máy ngoại. Trong có kẹt một tấm thiệp ghi tặng nhà văn tương lai. Bố làm quá rồi, tôi nghĩ. Nhưng tôi cũng thôi không nói với bố rằng thật ra tôi muốn một cái máy tính. Tôi dùng quyển sổ đó xây dựng ý tưởng về chuyện ngắn. Chuyện của y, do không kịp nộp vào tập văn tốt nghiệp nên vào buổi lễ chia tay ở lớp lúc mọi người mang những thứ tốt nhất do mình tự làm đến tôi đã chép lại chuyện ngắn ấy và đọc trước mọi người. Hôm trước đó, tôi đã căng thẳng đến nỗi không ngủ được, nhưng kết quả cũng khá tốt. Lớp học vỡ ra những trận cười. Em hãy đọc tại buổi lễ cuối cùng nữa nhé. Khi nghe thầy giáo dặn như vậy, tôi được ném trại cảm giác có thể nói là hạnh phúc nhất từ khi sinh ra đến giờ, còn Yamashita ngồi giống nhân vật chính nhất. Lắc đầu nói, trong chuyện này, sốt cuộc, tên béo đó, bị một người con gái bỏ rơi à thật đáng tiếc là Yamashita đã thi trượt trường, trường tư thục thôi biết đâu nhờ vậy mà bà già tao sẽ chấp nhận để tao trở thành chủ cửa hàng cá nó nói giờ nó vẫn béo như trước đã thế lại còn cao lên rất là có dáng của bác bán cá trong số chúng tôi nó là người đầu tiên dám dùng từ bà già tao khiến tôi và Quacabe cực kỳ khâm phục Quacabe không dự thi Mẹ nó tái hôn do công việc của người đó nên cả gia đình phải chuyển sang tiệp sống. Ngày lễ tốt nghiệp, ba chúng tôi đi bộ từ trường về. Tay mang hộp đựng bằng tốt nghiệp. Tiếc quá, Yamashita nói cục ngủng. Kiyama được Tashima tặng sô-cô-la rồi mà. Yamashita cùng Tashima, Moko, sake vào trường công. Tôi có hơi ghen tị với nó một chút. Điều thú vị của việc lên cấp 2 là được mặc quần dài. Chúng tôi vẫn lẹo khẽo như hồi nào, nhưng nếu mặc quần dài vào, trông cũng khá hơn một chút. Nhưng mà, thể nào ở trường mới, mày cũng có bạn khác thôi. Thấy tôi im lặng, Yamashita liền nói an ủi. Những đứa như Sugita và Matsushita chắc chắn cũng sẽ có. Gương mặt những người đã gặp suốt sáu năm qua hiện lên trong đầu tôi. Đứa thế nào đi nữa? Con ngon thì đến đây. Qua cà bè nói. Tiệp là nước thế nào nhỉ? Yamashita gõ gõ cái hộp đựng bằng tốt nghiệp vào đầu gối chân đánh nhịp bước chúng tôi chợt dừng lại đó là chỗ trước nhà ông cụ các nhà xung quanh đã bị phá toàn bộ chỗ này bây giờ thành bãi gửi xe tao quacabe ngập ngừng nhìn không chớp mắt và mặt đất đã rải nhựa đường dưới đó khu vườn cúc cánh bướm chúng tôi trồng đang yên ngủ tao lúc mới nghe tin mẹ tao sẽ tái hôn tao đã nói không thích Tao rất mong có bố, nhưng chả thích việc tự dưng có một người chẳng quen biết xuất hiện. Nói ta là bố. Tao cũng chẳng khóa chuyện mẹ tao cứ đến ngày Chủ nhật là ăn diện đi ra ngoài. Nhưng đêm đó, tao đã suy nghĩ kỹ rồi. Nếu là ông cụ, ông cụ sẽ nói gì? Ông cụ sẽ đồng ý chuyện đó. Qua cà bè gật đầu. Tôi rất hiểu cảm xúc của nó. Vẫn như trước đây, tôi cũng hay nghĩ, nếu là ông cụ thì... Làm như vậy sẽ có được câu trả lời nhanh hơn, tự suy nghĩ một mình rất nhiều. Người ta hay bảo, sống trong ký ức của người khác, nhưng việc này không giống như thế, nó đem lại cho tôi cảm giác gần gũi hơn nữa. Tao sẽ ổn thôi, dậu chỉ có ba người sống với nhau tại một đất nước khác, nhất định sẽ ổn thôi. Qua nói vậy rồi ẩm ư, tự mình gật đầu. Mày sai dáng nam nhi lắm, Yamashita nói. Vậy à, đúng vậy đấy. Nếu ở đó lâu hơn nữa, Có lẽ ngực tôi sẽ ngẹn lại mất. Tôi im lặng bước đi, giữ gìn sức khỏe nhé. Đến chỗ ngã tư, tôi nói vậy, rồi ba đứa chia tay. Ngoài câu đó ra, tôi chẳng nghĩ ra nổi câu nào khác. Tôi sẽ phải, hoa ca be trái, còn Yamashita đi thẳng. Một bước, hai bước, cứ như đang tham gia một trận khuyết đấu, tôi đếm từng bước chân mình, chậm chạp bước đi. Nhưng khi chưa đếm được mười bước, Chợt giọng của Yamashita đã vang lên. Đúng rồi. Nó vẫn đang đứng giữa ngã tư. Lúc này, có lẽ tôi đang nhìn thấy Yamashita với vẻ hoàn toàn tinh cậy. Tôi đang hy vọng về một điều gì đó. Cả Quacabe cũng vậy. Sẽ thiếu mất chút gì đó nếu chúng tôi cứ như thế này mà chia tay. Bị hai đứa tôi nhìn chăm chú, mặt Yamashita thoáng chút hồi hộp. Nhưng ngay lập tức, nó nở nụ cười thật tươi. Tao đã có thể đi toilet một mình vào buổi đêm rồi, tao không thấy sợ ma nữa. Tôi và Quacabe thoáng chút thất vọng, nhưng rồi Yamashita hét lên. Trong thế giới đó, có người quen của chúng ta mà, chẳng phải điều đó càng động viên bọn mình hay sao? Sau một chốc im lặng, Quacabe đột nhiên đáp lại với một giọng thật to. Đôi mắt sau cặp kính mở lớn, đúng vậy đấy, tôi cũng gật đầu. Tôi những muốn vỗ thật mạnh vào cái lưng hay cái bụng tròn lẳn của thằng mập, nói chung là vào người nó. Chết tiệt, Yamashita, sao mày lại như vậy cơ chứ? Yamashita, hít thật sâu về thỏa mãn. Chào nhé. Nó, nó rồi, quay lưng chạy đi. Tôi và Quacabe ngẩn người, dõi theo dáng lưng của nó một lúc lâu. Rồi tôi quay sang nhìn Quacabe, cái đứa lúc nào cũng chỉ biết rung đùi, vẫn mang cái bộ mặt tươi tỉnh nhất từ trước tới giờ. Một cơn gió mát thổi qua trong tim. Tôi nói một lần nữa, chào nhé. Mình sẽ gặp lại nhau. Ừ, chắc chắn rồi. Tôi quay người, dồn hết sức chạy. Lời cuối sách Ông ngoại tôi qua đời khi tôi lên bẫy. Hồi còn sống, ông rất thích uống rượu, nên thường hay say xỉn. Mẹ tôi hay nổi cấu mỗi khi ông còng cấp rượu sống sánh định đưa tôi uống và nói đùa đó chỉ là nước. Là người khá xùi xòa trong chuyện ăn mặc Ông còn mặc cả quần thụng Khi đi mua sắm ở nhà ga Nói chung Ông khiến cho bà tôi Người không bao giờ chấp nhận những thứ không gọn gàng Luôn phải nhăn mặt Ông tôi là kỹ sư điện Ông có rất nhiều dây điện bọc nhựa Màu vàng và đỏ Ông thường xỏ vào sợi dây điện Một mớ đồng năm yên Để cho tôi làm tiền quà vặt Nhưng với một đứa trẻ lớn lên Dưới sự dạy bảo của người cha rất mực nghiêm khắc. Tôi thấy cái kiểu sâu tiền như vòng hoa hào quai ấy có cái gì đó ăn chơi quá và hơi kỳ dị. Ông khắc hẳn những người xung quanh như bà tôi, bố tôi và con gái ông là mẹ tôi. Lúc nào ông cũng như tách biệt hẳn. Hồi đó tôi không biết nên xử sự thế nào với người ông như vậy. Tôi cảm thấy thật khó lại gần ông ngoại lúc nào cũng say xỉn và toàn bày ra những trò đùa khó hiểu. Một hôm. Ông ngoại đến chơi nhà tôi Ông thường đến gặp mẹ khi bố đang ở công ty Hôm đó tôi cũng sang nhà bạn chơi Chẳng hiểu sao tôi cứ thấy nóng ruột Không để tâm nổi vào chuyện chơi đùa Nên chạy thẳng về nhà Tôi tới cửa một lúc Ông chuẩn bị về Ông không được về Tôi bèn hoà khóc nói vậy Ông ngoại có vẻ bối rối Khi thấy đứa cháu vốn chẳng quấn quýt với ông chút nào Đột nhiên là khóc như vậy Đó là lần đầu tiên tôi nắm tay ông ra đến tầng xe bích. Ngày hôm đó, người ông không tỏa ra mùi rượu, tình trạng sức khỏe của ông xấu đi, nên ông không uống rượu được nữa. Chưa đến một tháng sau, ông ngoại mất. Mỗi lần nhớ lại vẻ im lặng, thậm chí thoảng chút phấn chấn khắc hẳn thường ngày của ông, tôi lại thấy hối hận vì đã không thể đối xử dịu dàng hơn với ông, nghe ông kể chuyện thân thiết hơn với ông. Đâu đó trong tim, Tôi cực kỳ căm ghét chính mình vì đã xa lánh người ông lúc nào cũng tỏa ra mùi rượu. Thế rồi, dần dần tôi có thói quen cố quên đi những chuyện về ông. Hơn 20 năm sau, tôi gặp một người có cái đầu hói rất giống ông ngoại. Đó cũng là lần đầu tiên. Tôi để ý rằng hói cũng có rất nhiều kiểu. Người đó có cùng kiểu hói với ông tôi. Ký ức của con người thật vô cùng kỳ lạ. Những ký ức của tôi về ông nhờ thế cứ ồ ạc tuôn về. Ông luôn sách theo dưa hấu hay chuối mỗi khi đến nhà tôi. Vừa chậm rãi, gọi thật to tên mẹ, và tôi từ đằng xa vừa lưu siêu đi tới. Có lần thấy con rắn ở dưới hành lang, ông liền nói, Nhà có rắn là may lắm đấy, phải đối xử tốt với nó, và ném cho nó một miếng thịt gà. Cổ ông có một cái bú, ông thường bảo, trong đó có ngọc đấy. Rồi thích thú nhìn tôi. Hình ảnh của người ông đầu hối. Hôi mùi rượu, lúc nào cũng mặc bộ đồ ngủ nhào nhỉ, cứ thể hiện về. Từ hồi ông mất đến giờ, đã hơn 20 năm rồi. Cuối cùng, tôi cũng có thể gọi ông là người quen ở thế giới bên kia. Tôi viết câu chuyện này cũng vì tin rằng có thể gặp lại người ông mà mình đã cố quên đi. Khi viết câu chuyện này, tôi ở trong căn phòng, trước kia bài bàn thờ ông tôi. Giờ đã thành phòng người khác. Hồi trước, tôi rất sợ ngủ trong phòng của bàn thờ. Nhưng giờ thì không thế nữa. Trong thời gian viết bản thảo, buổi tối trước khi ngủ, tôi thường nằm trong chăn, ngước lên nhìn hình của ông và nói Ngày mai, cháu cũng sẽ cố gắng. Sau đó tôi mơ những giấc mơ thật đẹp và nhẹ nhàng. Tôi xin dành tặng câu chuyện này trong ngoại tôi. Tôi cũng xin chân thành cảm ơn. Ue Musa Re'i Người đã biên tập quyển sách này, Hiko Tanaka, người đã nghiêm khắc rèn vũ tôi, và Somai Sinin, người đã động viên tôi viết ngay từ lúc ban đầu khi tôi nói ra ý tưởng này, tháng 3 năm 1992, Yumoto Kayumi.